Các bạn đang theo dõi bộ truyện phần 2 Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí chương 5 Lão Tra Xấu Xa Mạnh tiểu lục không coi trọng chút tiền này mà chỉ theo đuổi khoái cảm khi lừa người thành công. Buổi sáng, sau khi đứng trong đám đông xem viên quản lý hiệu bạc đất thắng tức giận đến bụng rụng cả người. Gã liền theo sâu tiền đi đến một con ngõ trên phố Bình An ở tô giới Pháp sau tiền nói à, Cái bọn lão trà này càng lúc càng đê tiện Ở trong tô giới Pháp tương đối an toàn Cũng không sợ bọn lưu manh địa phương quấy nhiễu Bày ra cái gì mà tụ mỹ đường Nói văn hoa là huấn luyện hầu gái Người ở bên ngoài chẳng bới móc ra điều gì được Lão trà mà sau tiền nói chính là chỉ những kẻ cặn bã trên giang hồ. Giang hồ vốn dĩ đã là chốn bẩn thiểu tanh hôi, kẻ bị người giang hồ gọi là cặn bã nghĩ cũng biết được là hành vi xấu xa tồi tệ đến mức nào. Trong tiếng Trung, cặn bả gọi là tra tử nên hạn cặn bã gọi là lão tra. Vậy lão tra rốt cuộc làm gì? Nói trắng ra chính là buồn người bắt anh bán chị, lừa gạt mua bán phụ nữ trẻ con, làm cái việc thất đức, khiến người ta phải tan nhà nát cửa. Tóm lại, hạn người này đa phần không có kết cục tốt, hoặc là chết, hoặc là bị lùa vào ngục, nếu không thì cũng đoạn tử tuyệt tồn không con không cái. Âu cũng là lẽ trời, báo ứng tuần hoàng không ai thoát được. Đám lão tra lần này sau tiền đến gặp là loại mở núi ngoài, tức là đến vùng khác mua người về. Còn loại không mở núi ngoài thì không cần phải nói, hẳn cũng đã rõ. Đám người ở tụ Mỹ Đường làm ăn rất lớn, chuyên môn làm hàng mũi nhọn, tức là các cô nương đã trưởng thành. Nếu gặp nhà nào có cô vợ xinh đẹp, tiếng lóng giang hồ, gọi là quả ngon, bọn chúng có thể gạt bán được. Thủ đoạn gồm có lừa gạt, cướp đoạt, cũng có thể dùng tiền mua về. Còn việc người bán là bọn bắt cóc hay lừa đảo dù dỗ gái nhà lành thì chẳng thể nào biết được. Tụ Mỹ Đường tổng cộng có mấy chục người, 7-8 người ở Thượng Hải trong nom dạy dỗ các cô nương, còn lại thì đều ra ngoài mua người. Mặc dù đường xá xa xôi, dọc đường cũng rất nhiều nguy hiểm, nhưng chỉ cần đưa được đến Thượng Hải, sau khi dạy dỗ một phen, các cô nương này thế nào cũng bán được giá tốt. Sâu tiền cũng chỉ biết có chừng đó. Nói theo cách của Y thì nghề này rất tổn âm đức, mà bọn người này tên nào tên đó đều quái dị phát sợ. Nếu không phải là Kim Tam cần người, Y cũng sẽ không liên hệ với tụ Mỹ Đường làm gì. Kim Đình Tôn là người làm ăn, lại cũng là người giang hồ, không phải không liên hệ được với tụ Mỹ Đường. Thêm nữa, loại lão tra như tụ Mỹ Đường này không chỉ có một, Y lại càng cũng không thừa tiền để đem ra mà đốt. Nhất thiết phải cho sâu tiền ăn tiền trung gian, chỉ là lần này Hoàng Kim Vinh làm ăn đường hoàng, cần mặt mũi, sợ phiền phức, vì vậy để qua tay sâu tiền sẽ trở thành giao dịch thông thường. Qua cái tiệm cai thầu, ngộ nhở sau này có phiền phức gì thì cũng có thể thoái thác sạch sẽ. Điểm này thì Kim Tam biết rõ sâu tiền cũng hiểu, chỉ có điều hai bên đều giữ ở trong lòng không nói toạt ra mà thôi. Còn chạy nữa là ta chặt chân đó, đưa đến nhà thổ. Chưa vào đến cửa, đã nghe tiếng quát tháo hung dữ bên trong vẳng ra ngoài. Sâu tiền gõ lên cánh cửa sắc lớn, tức thì ô cửa nhỏ trên cửa bị kéo giật đẩy thô bạo. Một người nhờm ra với ánh mắt hồ nghi. sau tiền vội nói, Tôi tên là Tiền Chấm Thông, đến tìm ngô lão đại. Biết rồi. Cửa sắt vang lên một tràn những tiếng kim loại cọ sát nặng nề, rồi mở ra. Đằng sau cánh cửa ấy ít nhất phải có đến 7-8 then sắt to tướng. Muốn mở, quả thực cũng phải tốn chút sức lực. Trong sân, một cô gái mặc đồ mỏng tan, làn da trắng mút trên người thấp thoáng lộ ra. Cô ta lạnh đến nỗi toàn thân run lên bần bật, miệng tím ngắt. Nhưng hai cánh tay lại dơ thẳng, mỗi tay sắt một thùng gỗ. Người được gọi là ngô lão đại kia bước tới chắp tay chào sâu tiền rồi liếc mắt nhìn mạnh tiểu lục. Sâu tiền bèn giải thích À đây là thằng em của tôi Yên tâm đi ngô lão đại Ông đang làm gì thế? Ngô lão đại rút thuốc lá ra mời sâu tiền và mạnh tiểu lục rồi nói Cái con ranh này á lại muốn bỏ trốn Bị tôi bắt về Đang trừng phạt nó đây À mùa đông thế này mà quần áo mỏng manh như thế Không chết rét à Gặp mắt gian tà của sâu tiền Nhìn dán vào những chỗ hở hang Trên người cô gái kia Ngôi lão đại cười dâm đảng <cười> Không ngờ ông chủ tiền Cũng là người thương hương tiếc ngập cơ đây Làm ăn ra làm ăn Chúng ta cứ nói thẳng nói thật thế nha Tôi giao người cho ông Trên đường mà chúng nó có chạy Thì tôi không có liên quan đâu đây À dĩ nhiên dĩ nhiên Tiền, tiền mỏ hiểu quê cẩu mà Vậy vỗ đến đâu rồi Đều rất nghe lời Ông chỗ tiền không tin Thì có thể ném thử một chút Sau tiền cười giả lạ <cười> Có lẽ thôi đi thì hơn Đây là hàng của người ta Không có làm vậy được à, Không ổn lắm ngôi lão đại dẫn hai người vào trong nhà Bên trong sập xệ hết biết Có khá nhiều phòng lớn phòng nhỏ Nhìn qua khe cửa, trong mỗi phòng hình như đều có khá nhiều cô gái trang trúc. Ngôi nhà này có hai tầng, xong khi đến cuối hành lang, ngôi lão đại lại không lên lầu, mà ngược lại ngồi sợm xuống đất kéo lên một tấm ván gỗ có gắn vòng sắt. Thì ra, bên dưới nhà còn có một gian khác. Vừa đi xuống, Mạnh Tiểu Lục đã giật nảy mình, vì trong thấy ở hành lang có một người đàn bà bị quẳng vất vững. Nếu như đó có thể gọi là một con người. Đầu tóc cô ta rối tung, đôi mắt mở to tuyệt vọng, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, toàn thân lỏa lồ, người đầy vết thương. Chỉ có một tấm thảm lông cũ kỷ rách rưới phủ lên che phần bụng. Khắp người tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa. Sâu tiền không khỏi nhíu chặt mày lại. Ê, đây là cái gì? Cái con hàng thải này cứ dăm ba ngày lại khóc lắm à vậy? Còn liên tục bỏ trốn Cuối cùng bọn tôi phát nháy lên Cũng chẳng thèm bán cho khỉ viện nữa Sợ gây phiền phức cho người ta Bèn đánh gãy chân nó vứt ở đây Bắt những đứa mới đến Thay đúc cho nó ăn Khiến cho nó sống dở chết dở Như vậy coi như là giết gà dọa khỉ Quả nhiên ít đứa dám bỏ chạy rồi bì Ngô lão đại dương dương đắc ý nói Sâu tiền bịt mũi ai nhìn đã thấy buồn nôn rồi. Ngô lão đại, mau dẫn tôi đi xem người đi. Người tôi lấy là phải sạch sẽ gọn gàng đấy nha. Nếu mà cũng thôi hoác như thế này thì tôi không ăn nói được với người ta đâu. À, dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Ở cuối đường hầm, bọn họ trông thấy hơn hai chục cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp nổi kinh hoàng trong mắt các cô và cảnh tượng trong đường hầm này hoàn toàn không ăn nhập gì với vẻ ngoài xinh đẹp của họ. Ngô lão đại tầng hắn một tiếng, các cô gái liền mau chóng xếp thành hàng, đứng ra cũng rất ra dáng trước ưỡng sao vẽn, vừa lịch sự vừa lễ độ lại quyến rũ mê người. Tất cả đồng thanh nói bằng giọng Thượng Hải, Tuyên xin chào mừng ngài ghé chơi. À, được lắm hả? Sau tiền, lần lượt xem xét từng người, xác định không có gì sai sót, liền dẫn người đi lên. Ngô Lão Đại sắp xếp thuộc hạ canh chừng trong sân rồi nói, Ừm, um, dậy vỗ cũng hòm hòm rồi, nhưng ông vẫn phải chú ý quản giáo mới được. Đây là khế ước bán mình, có mang tiền đến đấy không? Mang đây rồi, như đã bàn từ trước, 300 một người, tổng cộng 6.900 Bốn nghìn là chi phiếu của ngân hàng Hoa Kỳ, hai chính là trang phiếu ngô lão đại. Ông xem đi. Sau tiền trả tiền, hai bên xác định không có gì sai sót liền trao đổi hợp đồng mua bán, coi như xong chuyện. Mua bán người tuy là hành vi phạm pháp dưới thời dân quốc, nhưng quá phổ biến nên người ta cũng quen. Càng nực cười hơn, khế ước bản thân này vốn không có hợp pháp Nhưng nếu thực sự có hiện tụng thì nó lại thành một tờ giấy tham khảo quan trọng. Như vậy, rõ là tiền hậu bất nhắc, thậm chí còn có phần nực cười vừa đáng buồn. Ngô Lão Đại sắp xếp một chiếc xe tải chở hàng. Mạnh Tiểu Lục dẫn theo 23 cô gái ngồi trong thùng xe. Sô Tiền không yên tâm, còn dặn dò, Để ý bọn chúng đấy nha! Thực ra cũng không cần Mạnh Tiểu Lục coi chừng. Những cô gái này rất ngoan ngoãn, hoặc có thể nói là sợ hãi người nào người nấy ngồi im. Xe bắt đầu chạy, âm thanh khá ồn, có cô bắt đầu khóc nứt nở, xong phần lớn đều lặng lẽ không dám khuyên giải chi cho sợ thuốc vạ vào thân. Chỉ có một cô xem chừng hơi lớn hơn một chút, dùng cười chỏ thúc khẽ vào cô gái kia một cái. Cô gái đang khóc lập tức ngước nhìn mạnh tiểu lục đầy vẻ sợ hãi, đưa tay bụng chặt miệng. Đôi mắt chóc chóc lại liếc ngang liếc dọc Trước kia, Mạnh Tiểu Lục từng nghe Mã Vân kể về bọn lão tra này Giờ mới biết tại sao người trong giang hồ lại căm ghét bọn cặn bã này như thế Gã nhẹ nhàng nói ờ, Đừng sợ, bọn tôi không phải là người xấu đâu Nói giấc lời, Mạnh Tiểu Lục cũng phát ngượng Gã không ngờ cuộc đời này lại bẩn thiểu như thế đồng thời cũng căm hận mình vì đã vô thức trở thành tồng phạm với hạn nhơ bận ấy Rạp hát mới được xây dựng trên nền rạp hát cũ rất nhiều người từng làm ở rạp cũ có điều lần này Kim Đình Tôn chuẩn bị trò mới tức là mỗi lô riêng ngồi xem kịch đều kèm theo một ly thủy tinh ly thủy tinh không chỉ là nghĩa đen mà là một nghề nghiệp độc đáo chỉ riêng Thượng Hải mới có tức là Dùng ly thủy tinh pha trà cho khách lấy tiền thưởng Có điều khoản tiền thưởng này Chủ yếu phải trong vào tiền hoa hồng Từ việc gọi thêm đồ uống của khách Thứ trà đắt đỏ như vậy Kể cả người có tiền bao tròn cả lô Cũng chưa chắc đã gọi nhiều Vì thế mới phải xem bản lĩnh Của ly thủy tinh như thế nào Để cho khách sờ mó là cơ bản nhất Rồi thì nũng nỉu đùa cực Cùng khách xem kịch Lại có người đi ra ngoài với khách nữa Bọn họ không phải là kỹ nữ, nhưng chính vì không phải nên mới có khách thích. Người có tiền thường thích nếm thử đủ loại các kiểu khác nhau. Giờ Kim Định Tôn chuẩn bị nâng cấp kiểu phục vụ này, làm đến tận cùng. Dùng ly thủy tinh lành nghề hơn để thu hút các vị khách quý, khiến bọn họ nếm thử cảm giác mới mẻ. Chẳng lẽ còn lo không kiếm được một mớ lớn? Kim Định Tôn theo đúng giá một người 350 đồng đại dương, kết toán cho sâu tiền, lại còn thưởng riêng cho Mạnh Tửu Lục 10 đồng tiền vất vả. Cụ thể, đám ly thủy tinh mới đến này sẽ làm gì? Mạnh Tửu Lục không biết được, đừng nói là gã, ngay cả sau tiền cũng không biết nốt. Hai người ra khỏi rạp hát, trước mắt liền có người đến nguyên tiền ủng hộ dân bị thiên tai. Sâu tiền quẳng vào một đồng đại dương, làm Mạnh Tửu Lục rố mắt ra nhìn. Không ngờ, Tiền trắng thông lại có lòng làm việc thiện như vậy. Sâu tiền giải thích. Ây, hôm nay làm chuyện hơi thắt đứt. Quên chốc tiền cho trong lòng thoải mái. Thấy Mạnh Tiểu Lục không nói gì, sâu tiền lại tiếp. Cái vẹt bọn lão tra ấy làm thật không phải của con người. Bớt tiếp xúc với bọn chống được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đặc biệt là cái bọn ngô lão đại ấy. Bọn chúng tẩm lắm, chuyên lừa bán đàn bà con gái, vả lại còn nghĩ ra đủ cách giày vò hành hạ không khác gì xúc sinh. Giờ bọn ta đã có mối làm ăn với ông chủ Kim, thêm mấy năm nữa làm ăn khắm khá lên rồi hả, anh chú nhất định phải xúc cái bọn ngô lão đại ấy đi, thay trời hành đạo mới được. Mạnh tiểu lục chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Ây... Ai... Thói đời này rốt cuộc là sao vậy? Kẻ đáng thương sao mà nhiều đến thế? Không thấy có lẽ còn coi như mắt điếc tai ngơ, nhưng đã thấy rồi, sao có thể không quản cho đành? Mạnh tiểu lục không có tiền, không có quyền, nhưng gã biết vài ngón lừa đảo, có lẽ gã có thể dùng những ngón này khiến bọn ngô lão đại kia biến mất hoàn toàn.